sự nổi tiếng không làm nên hạnh phúc. Biết sống với những điều mong muốn, những ước mơ chân chính của bản thân sẽ giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Câu chuyện cậu bé Hà Lan Bạn đã từng nghe qua câu chuyện về cậu bé Hà Lan chưa nhỉ? Đó từng là câu chuyện rất nổi tiếng, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, nhưng tôi biết rằng người dịch đã bỏ qua một vài chi tiết quan trọng mà bạn cần biết đến. Bạn sẽ tìm thấy những chi tiết bỏ sót đó trong câu chuyện này. Vào một đêm trăng thanh gió mát, cậu bé Mori đi dạo cùng chú chuột Andy, người bạn nhỏ thân thiết của mình. Mary thường có thói quen men theo con đường thơ mộng cạnh những ngôi nhà nép mình giữa vườn hoa để đi thẳng lên con đập trắng sống của thành phố. Ngồi hóng mát ở đó vào những đêm trăng sáng như thế này, cậu có thể ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của những ngọn nước nhấp nhô như bạc bạc trên từng con sóng. Mọi ngày, con đường cậu đi rất đông đúc, ấy vậy mà đêm đó lại hầu như vắng ngắt, không một bóng người qua lại. Khi đến dưới chân đập Chú chuột Andy bỗng phát hiện và cuống quýt chạy vòng quanh Mori, kêu chít chít một cách hoảng hốt. Bảo tình có một lỗ rò đang lớn dần dưới chân con đập chắn sóng to lớn ấy. Mori biết rằng áp suất nước sông cực lớn có thể làm vỡ đê và nhấn chìm cả thành phố, nên cậu lo lắng tìm cách ngăn nước lại. Nhưng biết lấy gì để trám ngay lỗ rò bây giờ? Mori nhìn quanh, một cành cây khô cũng không một miếng dẻ cũng không, không một vật gì ở gần đó khả dĩ có thể giúp cậu chặn dòng nước đang ngày càng chảy mạnh. Chẳng còn cách nào khác, Mary bèn quyết định nút kín nó lại bằng bàn tay của cậu. Mary biết rằng tình thế đã rất ngặt nghèo, cậu tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ của những khách bộ hành tình cờ đi ngang qua. Nhưng còn có ai trên đường vào giữa lúc nguy khốc đó đâu cơ chứ? Và rồi, Lần lượt hai bàn tay và cả thân người bé nhỏ của Marie cũng chẳng thể nào ngăn được sức nước cuộn cuộn. Điều phải xảy ra, cuối cùng cũng đã xảy ra. Tất cả những ai chứng kiến cảnh vỡ đập trắng sóng ngày hôm ấy đều không bao giờ quên được cảm giác hải hùng khi nhìn thấy khối nước khổng lồ tràn về, nhấn chìm cả thành phố, mang theo cậu Marie bé nhỏ, đang cố vùng vẫy bám vào một nhánh rễ cây là một trong những người thoát nạn sau trận hồng thủy đó, Mori bỗng phút chốc trở thành người nổi tiếng. Cậu được biết đến như một vị anh hùng đã dũng cảm xả thân ngăn chặn dòng nước dữ và từ đó, cuộc sống của Mori cũng đổi thay theo danh tiếng của cậu. Thế nhưng, sự nổi tiếng không mang lại hạnh phúc cho cậu bé Mori. Sau ánh hào quang rực rỡ của những bữa tiệc tông vinh, những cuộc gặp gỡ trên báo chí và đài truyền hình, cuộc sống của cậu trở nên trống rỗng áp lực của việc trở thành người của công chúng bắt đầu đè nặng lên Mori. Các hợp đồng quảng cáo, đóng phim khiến cậu chẳng còn thời gian để dành cho bạn bè người thân. Thầy vào đó, cậu phải thường xuyên tiếp xúc với những người giả dối, chụp hình thức lúc nào cũng sum soe quanh mình. Nhất cử nhất động của cậu luôn bị cánh báo chí dò ngó và sẵn sàng tung tin lên trang nhất của những tờ báo lá cải vào sáng hôm sau. Thậm chí có những tờ còn đăng những bài viết chứa toàn thông tin bịa đặt về Mori. Quá chán nản, Mori quyết định lui về sống ẩn dật. Cậu bé tự giam mình trong căn phòng nhỏ với quyết tâm thực hiện cho bằng được ước mơ của mình là tạo nên chiếc van kiểm soát áp lực nước sông. Tương tự, Mori tự giải stress bằng cách chơi thể thao và dành thời gian cho bạn bè, người thân. Sau một thời gian, cậu nhận ra rằng Chính cuộc sống giản dị, bình lặng và hữu ích này đã giúp cậu sống tốt hơn và tránh được những căng thẳng không cần thiết. Mori ngày nay đã trưởng thành và vững chạc hơn rất nhiều so với ngày xưa. Cùng với thành công của chiếc van kiểm soát áp lực nước, danh tiếng của cậu ngày càng vang xa trong cộng đồng. Cậu được mọi người cảm phục và yêu mến. Cư dân thành phố đã dùng tên của Mori và chú chuột Andy để đặt tên cho cổng xả lũ của thành phố. Đập con chuột của Mori Ngày nay, tại Ha-lem, vẫn còn một bức tượng các tên Mori, biểu tượng của cuộc chiến chống lại biển cả của người Hà Lan. Thành phố ngày càng phát triển thành vượng và sau này trở thành thủ đô của nước Hà Lan.